Uh, xin chào khán giả thân mến của kênh Tiến Phong ở trên Youtube Và trên ứng dụng di động Tôn FM uh, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 201 Các bạn một chuyện đã cảm chuyện hấp dẫn và thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người Và lắng nghe tập tiếp theo của bộ chuyện Chóc phóng đỉnh tương truyền đạo gia chính thống của tòa thanh minh thiên hạ chân vô địch một trong ba trường giáo nhịn đệ tử dưới chứng đạo tổ lúc trước sau khi bỏ lại chức sơn tự ấn lớn nhất này đích thân tấn ở đây có đại yêu mười hai cảnh đỉnh phong không mất dùng thủ đoạn như thế nào lặng yên lướt qua cấm chế dày đặc của kiếm khí trường thành đi vào đảo huyền sơn kết quả người lần đầu tiên được gặp lại chính là vị trưởng giáo kia lúc ấy vùng đất đảo huyền sơn này Là một nơi man di Hoang sơ Không giấu chân người Đại yêu vốn tưởng rằng từ nay về sau Trời cao mặc sức chìm bay Thế vị đạo nhân kia Tự nhiên nói năng lỗ mãng Muốn cắn một cái ăn đứt. Về phần kết cục Không hề chỉ hoãn Bị vị đạo gia trưởng giáo kia Một cái tát vỗ cho chết kiếp Chỉ là cuối cùng Không bắt nội tình như thế nào Vị đạo nhân được người ta biết đến là người có thể đánh nhất Đánh nhất trong bốn tòa thiên hạ Đã ném đại yêu kia Trở về phía nam kiếm kiếm khí trường Thạch đạo nhân đời sau của đào huyền sơn đã kiến tạo đình này trương hiền đạo pháp thông thiên của vị trưởng giáo kiêm chuyến đi đến chót phóng đình này trần bình an mệt mồ hôi ướt đẫm bởi vì ba vị tiên tử cộng thêm tên kia dung mạo hơn bọn họ một bậc trong ngoài tiểu đình người người chân vai thích cánh có một vài va chạm vô tâm có vài kẻ cố tình sơ mũi trần bình an đành phải tận lực che chở các nàng còn phải làm được đến mức dám thủ tự đạo tất nhiên phí tâm phí sức khắp nơi đều là lục tục rất nhỏ với nhau cũng mày quy củ đầu tiên của đào huyền sơn chính là đả thương người khác sẽ phải chết cho nên trần bình an vũ phù tứ cảnh ứng đối coi như là thành công sau khi thành công đi khỏi tòa chóc phóng điện hai người trần bình an cùng ba vị tiên từ nọ mỗi người đi một ngả các nàng còn phải đi tới một cảnh điểm gần đó mi lộc nhanh trần bình an thu hồi hồ lô dưỡng kiếm buộc vào bên hông bất đắc dĩ nói về sau đừng làm những chuyện như thế này nữa hắn liếc mắt nhìn trần bình an một cái không thú vị ta đi chơi cùng các tiên tử tỷ tỷ đây trần bình an như chút đỡ gánh nặng cáo từ rời đi người nọ liếc nhìn bóng lưng trần bình an đi xa nói thẳng Cũng qua chính nhi bát kinh. Mà không phải làm bộ. Chẳng lẽ là tiểu phu tử do lão phu tử nhà ai dạy dỗ. Phụ cận có nam tử anh Tuấn tới gần. Vì tiểu thư này. Một mình thường cảnh sao? Hắn cười ha ha nói. Cái đầu nhà ngươi, Lão tử với mẫu thần người. Từng cùng nhau chung chăn gối rồi đó. Nam tử phong độ hiên ngang. Vội vàng xua tay. Ý bảo... Tùy tùng ở bên cạnh không được hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng tôi cười sáng lạn vươn ngón tay cái. Tính cách cô nương này ta thích. Hắn cũng lập tức rời khỏi tróc phóng đỉnh. Ở trên đường do dự. Là đi kính kiếm cát trước. Hay là thượng hương lâu trước. Nam tử nhìn về phía vị đại nhân. Thắt lưng buộc giải băng. cảm khái nói. Chỉ có Sơn Thượng mới có cô gái thuần khiết thanh tú nương này. Tu hành thật tốt. Cô gái dưới núi Cho dù túi da xuất sắc đến mấy Nhưng mà chỉ có ngắn ngồi mười mấy hai mươi năm động lòng người Một người hỗ trợ bên cạnh Dùng đại nhã ngôn trung thổ thần châu Nhẹ giọng nhắc nhở nói Bệ hạ Có thể khởi hành đi hướng lôi trạch thai rồi Chớ để cho quốc sư đợi lâu Nam tử ừ một tiếng Cờ nói Đi nhanh nào Nam tử được xưng hô là bệ hạ cũng tốt Tùy Tùng cũng vậy Giống như đều không cảm thấy một ngôi vị cửu ngũ Để cho một vị quốc sư Chờ là đúng Đoàn người vội vàng chạy tới lôi trạch thai Lôi trạch thai Là một đài cao 99 bậc Hình dáng một chiếc bát cam lộ thật lớn Trong đó lôi điện dày đặc Dạng huyết thành Lời đồn là đạo lão nhị Thi trần thần thông vô thượng Từ trong tòa thượng cổ lôi trạch Chỉ thức văn tự ghi lại không biết tung tích ở đâu. Vốc lên một vốc nước, đặt tại đảo Huyền Sơn, Đại Thiên Quân một trong những đệ tử đích truyền, mỗi lần đánh giết các lộ thần tiên, tinh quái, không tuân thủ quy củ, đều đem hồn phách bọn họ về giam giữ ở chỗ này. Lôi Trạch Thai bên này, hôm nay thế mà phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Giờ này khắc này, chỉ có một người thân hình cao lớn, nửa quỳ gối, nửa ngồi xổm bên cạnh chỗ cao nhất của Lôi Trạch khử tay để trên đầu gối, cầm để ở trên cánh tay, một cây trường kiếm không vỏ huyền đứng ở trong bên trong lôi trạch lộ ra non nửa thân kiếm. Trường kiếm sau khi nhập trạch, cả tòa tiểu lôi trạch đều sôi trào quay cuồng. Hẳn là người này đang rèn luyện bội kiếm. Một lão đạo nhân tay cầm phất trần đứng ở đáy đài cao tươi cười ấm áp về mặt vinh hạnh. Lão đạo nhân là người đứng thứ ba tại đảo huyền sơn, bị toàn bộ loài giống giao long nam hải coi là thiên địch trong ngàn năm chém rất dao lòng vô số để đạo nhân cứng rắn tạo ra một cây phất trần bán tiên bình trong 500 năm gần nhất lão đạo nhân từng cùng với bà Sa Châu hai vị trần thị nho thánh giao thủ ở dưới nước ở Nam Hải uy danh lan xa nhưng mà hôm nay cho dù là đối mặt một người ngoài giống như là giữ nhà hộ viện cho người ta lão đạo nhân vẫn không cảm thấy hạ giá chút nào ngược lại thần sắc còn có chút tự đắc. Trần Minh An gặp phải một chuyện khiến hắn đúng túng. Thì ra ở Đào Huyền Sơn, trong mười người không có một người có thể nghe hiểu được nhã ngôn Đông Bảo Bình châu, mà Trần Minh An cũng không biết đại nhã ngôn Trung Thổ Thần châu. Cho nên Trần Minh An đi hỏi đường, cùng người hảo Tâm bị hỏi đường, hai bên nói gà nói vịt. Cuối cùng Trần Minh An kiên trì, siêng năng, hỏi hơn ba mươi người, cuối cùng đã hỏi được một người đi đường thông thạo ngôn ngữ Bảo Bình châu. Kết quả người ta không biết khách sạn quán trước ở phương nào Trần Bình An đứng trên ngã tư đường Rộn ràng nhốn nháo Xung quanh mở mịt Tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống Đành phải đứng tại chỗ Mượn rượu dài sau Thật sự không được Cũng chưa có thể đường cũ quay về chóc phóng độ Đi theo quế phu nhân Đòi gặp Kim túc Mời quế hoa tiểu nương này Trợ giúp dẫn đường Về phần có bị đại cừu báo Kim túc châm trọng khiêu khích hay không Trần minh An thực ra không có quan tâm. Mặt mũi không mặt mũi. Giữa người thân quen còn đỡ Nhưng mà với Kim Túc, người chỉ gặp gỡ ngắn ngủi như vậy. Đời này có thể gặp được mấy lần chứ. Cho nên ra mặt dày một chút cũng không có quan trọng. Trần minh An lại bắt được một người qua đường, biết nhã ngôn Bảo Bình Châu. Tuy người sau, cũng không biết địa điểm khách sạn. Nhưng mà lại biết được kính kiếm các, cùng mấy viên nhiệm vụ. Hơn nữa, khi nói tới hai địa phương này, Trần minh An hỏi là tiên sinh có biết kính kiếm cát ở phương nào không người nọ trả lời đúng là ồ người nói là viên nhự phủ bên cạnh kính kiếm cát à dễ lắm cách nơi này không quá sao? thiếu niên ngài ngài châu lưu u châu không đơn giản vì thế trần bình an trực tiếp quay đầu đi hướng chóc phóng độ người qua đường nhìn thấy bóng lưng thiếu niên tràn đầy tiếc nuối nếu như mượn cơ hội này mình có thể lôi kéo quan hệ với viên nhự phủ Cho dù chỉ là lượn qua lượn lại Cho quen mặt cũng tốt Đến cuối cùng Kim Túc vui vẻ đi xuống Quế Hoa Đào, Dẫn Trần Bình An mặt xám mày cho Cùng đi hướng khách sạn quán tức Trước khi nàng xuống núi Quế phụ nhân cho nàng ba đồng tiểu thừa tiền Nói nàng xài tiết kiệm Sau khi đi xuống cửa ra Kim Túc hỏi Trần Bình An muốn đi chắc phóng đỉnh hay không Trần Bình An đã nói đi rồi Kim Túc gật đầu tàu nói chắc phóng đình kẻ nhạt nhất còn lâu mới thú vị bằng những đề cảnh điểm khác ví dụ như là linh chi trai mị lộc nhai nhất là kính kiếm các nhất định là phải đi chuyến đi này mới coi là không uổng công hai người ước chừng nửa canh giờ dọc theo đường đi kim túc đại khái giảng giải cho trần minh an về tình hình một vài phong cảnh danh thắng quan trọng nơi đảo huyền sơn bao gồm cả linh chi trai tính như là tòa kính kiếm các kiếm khí trường thành Toàn bộ kiếm tù từng chém xét yêu tộc thượng ngũ cảnh Bộ kiếm của bọn họ Đào huyền sơn Đều đã tạo ra một cây phảng phẩm Cung phục ở trong các Để hậu nhân chiêm ngưỡng Kim túc đến đào huyền sơn Rõ ràng không còn lãnh đạo như ở trên quế hoa đào Tính tình đại biến Tuy không thể gọi là thao thao bất tuyệt Nhưng mà cũng đã không khác gì Những cô gái bình thường Nàng nói linh chi trai kia Có để một chuôi linh chi như ý Đạo tổ di lưu ở hạo nhiên thiên hạ linh khí dạt dào nhuộm đẫm cả tòa linh chi trai giống như là một tòa động thiên phúc địa tu hành ở đây làm ít thường nhiều cho nên linh chi trai là khách sạn đốt tiền nhất ở đảo huyền sơn nhưng mà đệ tử tiên gia tông môn đến đây lịch duyệt cùng với công tôn hào Việt tới đây du lãm thường cảnh ngàn năm vẫn là có tiền cũng khó tiến vào linh chi trai cần phải đặt phòng hẹn trước mấy tháng tới gần khách sạn quan Thức kim túc thấp giọng nói Cũng có lời đồn, từ đây hồ lô đạo tổ tự tay gieo chồng kia đã tạo thành 7 hồ lô dưỡng kiếm phẩm chặt tối cao. mật thất linh chi trai, có dấu một trong 7 cái, hơn nữa còn là hồ lô đầu tiên thành thục. Hôm nay bên trong bí mật ôn dưỡng kiếm phi kiếm hơn 10 vị tại kiếm tiền, hạo nhiên thiên hạng. Những tin tức bên lề này, thường thường người bên ngoài nói từng chuyện với vẻ mặt vui vẻ hào hứng, rất sống động. Giống như là chính mắt được nhìn thấy hồ lô dưỡng kiếm Kim Túc nghe tin về hè Cũng biết giống vậy Không ngoại lệ Thực ra đạo lão nhị khuân vàng thước ngọc Đạo nhân chấp trường nhất mạch đào huyền sơn Về chuyện dưỡng kiếm hồ Cũng mới dưỡng kiếm cho tiên kiếm thiên hạ Như chưa bao giờ tiết lộ nửa điểm thiên cơ Chỉ nói linh chi trai Cũng không có kỳ sự cỡ này Chớ có nghĩ nhiều Chớ nghe nhầm đồn bệnh Trần Bình An tới hồ lô dưỡng kiếm mò bạc A lương tặng cho tiểu Bảo Bình. Đương nhiên còn có hồ lô dưỡng kiếm từ kim chính dương sơn tô giá tiên tử từng huyền bội cùng với mấy vừa rồi không lâu cái tên kia tự xưng là lão tổ tông hồ lô dưỡng kiếm trần Minh an đột nhiên hỏi kim túc cô nương viên nhự phủ ở đảo huyền sơn rất nổi danh à kim túc gật đầu nói đương nhiên viên nhự phủ dưới danh nghĩa ngài ngài châu lưu ra là một trong tứ đại tư trạch đảo huyền sơn chiếm địa rất lớn, thành danh lớn hơn nữa. Lưu thị ở ngai ngai châu là đệ nhất thế gia vọng tộc, hơn nữa danh tiếng là vô cùng tốt, hầu như là toàn bộ ngai ngai châu quân chủ hoàng đế, địa tiền tu sĩ đều phải cùng với Lưu thị tạo quan hệ. Hơn nữa tuyết hoa tiền luyện khí sĩ chúng ta sử dụng nhiều nhất chính là đúc dựa theo khuôn mẫu Lưu gia tạo ra tiền, mà Mỏ Ngọc kia, Lưu thị là một nhà đã chiếm một thành, đừng có cảm thấy một thành nói nghe có vẻ không bắt mắt, thực sự. Là không thể lợi hại hơn Trần Bình An có chút khiếp sợ Khó trách một đồng cốc vũ tiền cũng kêu Cho dù có thiếu tiền Thật không phải là người lưu u trâu chém gió Kim túc nhãn thần có chút ngần ngơ Đệ tử Lưu Thị Đó mới thực sự là người may mắn sinh ra Đã ngồi trên núi vàng núi bạc Muốn cái gì Dùng tiền đập là được Trên đời này vốn không có bảo bối Lưu Thị không mua nổi Những lời này chính miệng lão long thành tôn gia thụ Nói với nàng Lúc ấy kim túc thấy được một tia khao khát Trong mắt tiểu sái thần tôn gia thụ Lúc ấy kim túc thấy được một tia khao khát Trong mắt tiểu tài thần tôn gia thụ Thế cho nên Nàng càng khắc sâu trong ký ức Trần định ăn càng thêm hạ quyết tâm Không cần cố ý kết bạn Vẫn lưu u trọng Thiếu niên kia tự như là chất độ Thuyền quế hoa đào Nổi lên sóng gió gì Cũng không phải là chuyện hiện tại Mình có thể chống lại. Trần Bình An vừa nghĩ đến đây. Trong lòng liền có chút ảm đạm. Nội tâm như có phong tuyết thổi qua. Mình có bao nhiêu sơn thủy ấn có thể tiêu xài. Hôm nay cũng chỉ còn lại. Có một chiếc thủy ấn. Mà kệ có ngàn vạn lý do. Phải làm như vậy. Mà kệ gặp gỡ chuyện đồng dạng như vậy. Trần Bình An vẫn sẽ đứng lên ra tay. Mất đi một chiếc sơn ấn. Trầm Bình An đến bây giờ vẫn chưa thể ngồi ngoài chút nào Chỉ là những cảm xúc không tốt này Trầm Bình An hiện tại Đã có thể làm được toàn bộ thu lại Sẽ không giống như là lúc trước Sau khi chia tay ở chùa miếu hoang nơi Sơn Giã Thế cho nên Sơn Đạo mấy trăm dặm Lặng lẽ ít lời Thủy Trung hắn tử dâu quay nón Cùng với đạo sĩ trẻ tuổi Nhận thấy được sự khắc thường nơi hắn Hại bọn họ lo lắng suốt chặng đường Khách sạn quán thức Ở có một gõ nhỏ Trường quầy là nam nhân trẻ tuổi Ít cười ít nói Cho dù là đối mặt Kim Túc đã gặp mấy lần Khuôn mặt cũng không tươi cười Sau khi sắp xếp cho hai người Ở hai gian phòng liền nhau Thì không còn quan tâm bọn họ nữa Kim Túc nhỏ giọng giải thích Trường quầy khách sạn Là tử thừa phụ nghiệp Trong dĩ vãng khách sạn quán tức rất lớn Một nửa con gõ nhỏ Đều là khách sạn thuộc sở hữu Ở vùng tróc phóng độ này Có chút danh tiếng Sau lại gặp một đợt biến cố. Có lúc hình như là Quế hoa đào bọn ta có giúp đỡ một chút. Nhưng mà phụ thân trường quầy Vẫn qua đời. Xem như đã gia đạo xa suốt đi. Cũng chỉ còn lại có vận mệnh trước mắt. Trần Bình An yên lặng. Nhớ ở trong lòng. So với ông chủ Trịnh Đại Phong Của hiệu thuốc Bắc Khôi Trần. Trường quầy trên đời này Thực ra đều có thể xem là trường quầy tốt. Khách sạn phòng ốc Đào Huyền Sơn So với khách sạn Thành trấn Ở trước khi Trần Bình An du lịch núi sông Thật ra không có khác gì Tố khiết mà thôi Kim túc gõ cửa mà vào Sau khi ngồi xuống Bắt đầu cùng Trần Bình An Lên kế hoạch cho hành trình hai ngày kế tiếp Nàng sớm định liệu trước Ngày mai đi Pháp Ấn Đường Kính kiếm các, Linh Chi Trai Cùng với sư Đao Phòng Những nơi xung quanh trước Mai mốt sẽ đi Thượng Hương lâu Mỹ Mộc Nhai Lôi trạch thai, ba địa phương Cô phòng trung ương nhất đại là cấm địa Tuy sẽ đi ngang qua Nhưng mà cũng chỉ có thể xa xa xem vài lần mà thôi Trần Bình An hỏi nơi này có cửa hàng giao dịch Kỳ chân dị vật hay không Kim Túc nói Chính là Linh Chi trai Có bao, còn có bao phục trai Mở đối diện, dành chuyện làm ăn Hai địa phương này Mỗi ngày tài nguyên quần quẩn Chỉ nhìn hàng không nhìn người Mười phần an ổn Cho nên sơn trạch giã tù cùng hung cực ác Chỉ cần có thu hoạch Đều thích đến đảo Huyền Sơn Và có thể tránh né khắp nơi đuổi giết Và có thể chính đại quang minh Bán ra trọng bảo Đổi lấy tiền tài hưởng phúc Trên vài tòa đào nhỏ Phụ cận đảo Huyền Sơn Hàng năm rất nhiều tu sĩ chính phái đóng quân Theo dõi sát sao hướng đi đảo Huyền Sơn Chính vì quan sát một số đạo tặc Đại khấu Ẩn nấp ở trên đảo Huyền Sơn Những người nương quy Nương quy cụ đảo Huyền Sơn Đến để tị nạn này Không có ngoại lệ Đều là tà ma ngoại đạo Tay dính vô số máu tươi Đều từng là hùng hung danh hiển hách ở các lục địa Trần Bình An hỏi địa điểm chuẩn xác Từ Đào Huyền Sơn Đi thông kiếm khí trưởng thành Kim Túc tùy tò mò 3 ngày sau sẽ xuất phát khởi hành Vì sao Trần Minh An còn muốn làm điều thừa Nhưng vẫn nói cho anh biết Ngay tại bên cạnh cô phong Khu vực trung ương Đào Huyền Sơn Là một đại môn Theo thượng cổ đăng tiên thai Nếu có huyền bụi ngọc bài chữ nhai Sẽ có thể tới gần tham quan Hôm nay, cảnh thứ 13 phi thăng cảnh, giống như là 10 cảnh của thần túy vũ phù, đã là chỉ cảnh của nhân gian, sau đó là nhị cảnh thất truyền chưa ai từng biết, mà thời đại viễn cổ đạo đức thánh nhân hành tàu bốn phương, ân huệ tàu khắp mọi chúng sinh kia. Hình như thế gian còn phân bổ, từng tòa, từng tòa đăng tiên đai, để cho luyện khí sĩ thoải mái phi thăng, hoặc bạch nhật, cử hà, thừa long kỵ hạc phi thăng, không chung sẽ có thiên nữ tán hòa, áng mây sán lạ Cầu vòng quang tràn đầy Cộng tương tịnh thử, Ăn mừng cho người đắc đạo Làm cho người ta khao khát hướng vậy Trần Bình An hiện kiềm túc sáng mai xuất môn Rồi một mình rời khỏi khách sạn Đi hướng dưới trần cô phong đại quân Kết mau tu hành Trần Bình An dọc theo con đường suy ngẫm về chín địa phương chóc phóng đỉnh, kính kiếm các Thượng hương lâu, lôi trạch thai Linh chi trai, pháp ấn đường Sư đao phòng, mị lộc nhai Cộng thêm cô phòng con số giống như là Hùng Trấn Lâu Đều là chín Nói không chừng cũng là một loại trận pháp Thánh nhân chân áp khí vận Ở chân núi Cô Phong Có một thần đạo Đủ cho ba chiếc xe ngựa chạy song song lên núi Phụ cận cách đó không xa Có một quảng trường xây bằng đá ngọc Bên ngoài quảng trường Chỉ có một cái làn can xích sắt Cao không quá hải thức Ai cũng có thể một bước nhảy qua được Nơi cao cao tại trung tâm Có hai đại trụ Bằng ngọc thạch Cao tới hơn 10 trường Ở giữa trụ là mặt nước bình tĩnh Ở trong gương Ngẫu nhiên sẽ có gợn sóng nhộn nhở Ở trên quảng trường Lúc này cũng không nhiều người Thừa thớt khoảng 2-30 người Vô luận láo ấu nam nữ Ở bên hông Đã có một ngọc bài chữ nhảy Rất nhiều trí đồng Hiếu động Cứ như vậy trực tiếp chạy xuyên qua trong đó Bồn ba chạy xung quanh Truy đuổi Đùa dẫn Quảng trường cũng không có đạo nhân phụ trách trông coi Trần bình An do dự một chút thật cẩn thận vượt qua làn can cũng không có động tĩnh gì lúc này mới thoáng yên lòng chậm rãi đi hướng hai đại trụ kia trần minh an phát hiện mỗi một hướng đi của mình dưới chân đều nổi lên điêu quang tràn đầy màu sắc hơn nữa ngẩng đầu nhìn lại phát hiện có vị tiểu đồng mặc đạo bào rộng thùng thình ngồi ở trên bồ đoàn bên cạnh một đại trụ đang lật qua xem một quyền thư tịch nếu có nhìn thấy những chỉ đồng tuổi tắc cỡ hắn tới gần tiểu đạo đồng đầu đội nghi vĩ quan sẽ tùy tay phất tay áo Nhóm hài đồng đi theo bay xa, giống như là đằng vân giá vũ vậy. Bọn nhỏ làm không biết mệt, tiểu đạo đồng cũng không ngại phiền, phất tay áo không ngừng. Trần Bình An không dám bắt chiếc đứa nhỏ tự tiện xông vào mặt kính kia, mà là vòng qua đại trụ đi đến phía sau. Phát hiện bên cạnh, đại trụ có tiểu trụ. Ở trên cột đá giống như là cọc buộc ngựa kia, có kiếm khách trung niên, quần áo tà tơi, ngồi xếp bằng, trong lòng ôm kiếm, nhắm mắt ngủ say vừa nhìn lại biết chính là tuyệt thế cao nhật. Trần minh An không dám quấy dậy người đang ngủ. Theo bản năng bước chân, muốn xoay người đi trở về hướng bên kia. Kiếm cách ôm kiếm mà ngủ, gục đầu một cái. Đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt có chút đờ đẫn. Sau khi nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn tới chỗ cao. Cuối cùng nhìn phía bóng lưng thiếu niên búi kiếm. Thì Thảo tự nói, hình như là ba chữ, sau đó tiếp tục ngủ. Trần minh An đứng ở gần mặt kính một bên khác, kinh ngạc nhìn hồi lâu. Hắn không thể tưởng tượng, phía sau mặt kính, chính là kiếm khí trường thành, chính là một tòa thiên hạ khác. Phía trên cổ phòng cao ngất trong mây, lại có một tòa cao lầu cao nhất đảo Huyền Sơn. Trong một năm, có hơn phân nửa thời gian bị biển mây bao phủ, mà mái nhà dưới mái hiên, có treo ba chiếc ruông. Nghe nói chỉ có đạo gia ba vị trưởng giáo đích thân tới đảo Huyền Sơn mới có thể du dương vàng lịch Một vị đạo gia đại thiên quân đang ở dưới mái nhà. Tầm mắt xuyên thấu qua biển mây Quan sát quảng trường Thiếu niên bối kiếm Nhỏ như là hạt cải Trần Minh an quay về khách sạn quán thức Tiếp tục tu tập bộ quyền thung Cùng với kiếm lô lập thung Thời điểm đêm khuya Cởi áo nằm xuống Mặt mang ý cười Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng Kim Túc đến gõ cửa trước một khắc đồng hồ Trần Minh an dừng tàu thung Vô thành vô tức Mở cửa Cùng với Kim Túc rời khỏi khách sạn đi hướng pháp ấn đường đường này còn được xưng là khuyết nhất đường được xưng góp nhặt pháp ấn bách ra của mọi hình thức trên thế gian duy chỉ có thiếu khuyết một sân tự ấn tôn kính quy củ bất thành văn sơn bất kiến sân. dù sao đào huyền sơn vốn là một sân tự ấn trần bình an thở dài đi theo kim túc hưng chí bừng bừng đi vào pháp ấn đường cao ba lồng mỗi một tầng đều cực kỳ rộng lớn ngăn phòng to nhỏ mỗi một lầu chân quý tàng trữ mấy ngàn pháp ấn lần đợt huyền đứng tầng tầng lớp lớp bên trong những chiếc tủ lưu ly còn có vài pháp ấn đã dựng dục ra linh khí dư thừa không ngừng du duệ va chạm tủ lưu ly phành phành rung động thậm chí còn có linh tinh sinh ra do pháp ấn linh khí ngừng thụ sẽ ở phía sau tủ lưu ly trong suốt lấn mật đối diện cùng người trần bình an ở lầu 2 một gian phòng thủy tự ấn Dừng lại thật lâu Không muốn rời đi Kiêm túc liền tự mình đi nơi khắc dạo chơi Hẹn nhau một lúc lâu sau Sẽ gặp lại ở cửa pháp ấn đực. Trần Bình An nhìn chăm chú một chiếc thủy tự ấn Linh khí như nước xương nhẹ nhàng Hóa thành một khe nước Quanh quẩn con dấu Đáy con dấu Có khắc bốn chữ Ngân hà thủy lạc Trần Bình An vì có một quyền Đan thư chân tích Lý thánh chú giải tường thận Đối với chữ chuyện cổ Đã nhận diện được không ít nghe kim túc nói con dấu của pháp ấn đường chỉ thu vào không lấy ra sẽ không bán cho bất luận kẻ nào năm xưa duy nhất một lần thiếu chút nữa có ngoại lệ là đương đại gia chủ lưu thị ngai ngai châu hôm nay tuyên bố muốn một hơi mua hết tất cả con dấu một tầng cuối cùng đường chủ đạo nhân không thể không bẩm báo cô phong đại thiên quân câu trả lời của người sau rất đơn giản từ cao lầu cô phong nện xuống một đạo kiếm khí cầu vồng tiêu hủy hầu như không còn hậu hoa viên của viên nhự phủ kết quả lúc ấy người trẻ tuổi mới chỉ là con trai trường lưu thị chưa kể kế thừa vị trí gia chủ chống lạnh ngửa đầu mắng to cô phong lão thần tiên đại ý không gì ngoài lão tử có tiền ngược có bản lãnh thì tới sau đó đạo nhân đại thiên quân liền giải xuống ra một trận mưa to kiếm khí viên nhự phủ nhiều thế hệ kinh doanh mà ra một tòa tiên gia to như vậy bị tổn hại tham trọng trực tiếp khiến cho viên nhự phủ được xưng có thể kháng cự đại trận bách kiếm tiên bị đánh cho tơi tả không dư thừa chút nào cũng may không có ai bị thương sau đó một hồi vấn đáp nhiều người biết đến người trẻ tuổi kia sắc mặt không thay đổi chỉ là quay đầu hỏi lão quản sự vị thiên quân kia làm việc ương ngạnh như vậy hợp quy củ sao lão quản sự cười đáp thiên quân đào huyền sơn chính là quy củ sau sự kiện này Thiên quân đào huyền sơn mạnh mẽ vũ lực Cùng với ngài ngài châu lưu ra có tiền Đồng thời truyền khắp thiên hạ Sau đó Trần bình An không đi đến lầu ba Mà trực tiếp đi xuống lầu Chờ đợi kim túc bên ngoài pháp ấn được Kim túc tới trễ một khắc đồng hồ Lúc thấy thiếu niên bố kiếm Ngồi nghi người ở trên bậc thang Nói lời xin lỗi Đã đến muộn Bởi vì lầu ba có một con dấu mới dựng dục ra Một tinh linh cực kỳ huyền diệu Có thể biến ảo thành nhân vật chăm chú nhìn nó Cực vui Rất nhiều người xếp hàng trên đó. Trần Bình An, xin lỗi nha, ngại quá. Trần Bình An đứng dậy vỗ vỗ mông nhai miệng cười. Chúng ta cũng không gấp gáp gì. Hầu như đồng thời, khi Kim Thúc lần đầu tiên ở đảo Huyền Sơn gọi thẳng tên Trần Bình An, hai người ở trong cửa dưới chân núi Cô Phòng, tiểu đạo đồng đọc sách cùng với người trung niên ôm kiếm, không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Sau đó một người từ bộ đoàn đứng lên, đi ra quảng trường, đi hướng Thượng Hương Lộc. Nam tử ôm kiếm lại xoay người Gặp ngón tay Bắn nhẹ một cái lên mắt kính Nhưng mà hắn tử bỗng nhiên cười Đột nhiên vặn cổ tay một cái Giống như là vớt đồ vật Thu lại một chiếc bắn tay đưa thịnh Hắn tiếp tục ngủ gà ngủ gật Đào huyền sơn cũng không có thuật pháp cấm chế Tiểu đạo đồng kia bước ra một bước Chính là ra ngoài vạn dặm Cuối cùng hắn đi tới phía trước một tòa lầu các, Từ yên lượn lờ tàn mạn khắp nơi Bước đi vào trong đó Rất nhiều đạo sĩ ngư vĩ quan Nhìn thấy tiểu đạo đồng Phấn điêu ngọc mài kia Đều xoay người chắp tay Tôn xưng là sư thúc tổ Thậm chí là thái thượng sư thúc tổ Tiểu đạo đồng sắc mặt lạnh đùng Cũng không quan tâm bất luận kẻ nào Sau khi vượt qua đại môn Vùng tay áo Vỗ cho mấy vị đạo quân đạo quan Đạo bào khác biệt đang kính hương bay đi nháy mắt thổi xuống dưới vách tường hai sườn Dọa cho những đạo sĩ trong ngũ cảnh Thiếu chút nữa tâm thần thất thủ tiểu đạo đồng đi nhanh về phía trước một mình đọc chiếm vị trí thắp hương từ trong án hương để ở bên cạnh lấy ra một cây hương ở trên cây hương cung phục bốn bức quện họa quyền đạo tổ tối cao vị trí cao đến nỗi khiến cho khách hành hương chỉ cần không lưu tâm sẽ cho rằng không tồn tại phía dưới họa quyền tượng thần của ba vị đạo sĩ Sống vai mà treo đạo sĩ ở giữa rắt bùa đào đạo sĩ bên trái cầm trong tay kiếm pháp thân mặc vũ y đạo sĩ bên phải Đầu đội Liên Hoa Quản Phía trên hương án thật lớn Chỉ có một lư hương lớn Để những khách hành hương cắm nhàng khói Tòa Thượng Hương Lâu này Truyền thuyết đạo sĩ Cùng với thiện nam thiện nữ Tâm thành ở đây kính, ở đây kính hương Có thể có cơ hội được đạo tổ Cùng với trường giáo tu hành Ở tòa thiên hạ khác biết được Hầu như toàn bộ đạo sĩ Sau khi tiến vào đảo Huyền Sơn Thường thường chuyện thứ nhất chính là đến Thượng Hương Lâu Điểm hỏa ba cây hương Đương nhiên đạo sĩ Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ Khẳng định không đặt chân tiến thượng hương lâu nửa bước Tiểu đạo đồng đầu đội ngữ vi quan Đối với vị trường giáo liên hoa quan kia Bái ba bái Sau khi để cây hương trong tay vào trong lư Nhắm mắt lại lầm bầm Cuối cùng tiểu đạo đồng sừng sốt một chút Sau khi mở mắt ra Cảm thấy có chút nhảm chán Quay đầu đi Cuối cùng thấy được một người trẻ tuổi rắn vẻ như mỹ nhân Nhú mày hỏi thân là đệ tử trung thổ lục thị vì sao ngươi đi kính kiếm cáo trước mà không tới đây thắp hương cô gái trẻ tuổi không chút sợ hãi cười nói chúng ta khăng khăng một mực nhận thức vị trường giáo cao cao tại thượng này là lão tổ nhà mình nhưng mà lão tổ tông chưa bao giờ nhận thức chúng ta được con cháu hắn cháu có mấy ngàn năm lục gia đốt bao nhiêu hưng khói có gì khác ngoài nửa chữ trả lời thuyết phục cũng không có ta đốt thêm một nhánh nhang có tác dụng sao Khuôn mặt đầy non nớt của tiểu đạo đồng Có vẻ giận dữ Còn dám ở đây làm càn sao Cái tên đến thắp hương kia Cây tuồng tìm nói thiên quân ngươi cũng không phải là đạo nhân Của nhất mạch lục gia lão tổ tông ta Vì sao chấp nhất chút lễ nghĩa Với người ngoài như vậy Tiểu đạo đồng hừ lạnh nói Đồ không biết tốt xấu Cút ra ngoài Phất tẻ áo lên Người trẻ tuổi còn tuyệt sắc hơn So với mỹ nhân bay ngược ra ngoài Đẻ rớt ra ngoài đường bên ngoài Thượng hương lâu nôn ra máu không ngừng Sau khi dễ dọn ngồi dậy, ngẩng đầu lên, nhìn người trên bức họa phía trên, bên phải, trăm ngàn năm qua thở ơ, cười to không thôi. Hôm nay cũng vô tình như thế. Trên lịch sử lục ra, lần lượt thân hãm tuyệt cảnh, nguy khôn hết lần này tất lần khác, người trong bức họa chưa bao giờ để ý. Tiểu đạo đồng sau khi bước ra cửa, nước mắt nhìn người trẻ tuổi chật vật không chịu nổi kia, chật lé lên, rồi biến mất. À, mình xin phép ngừng tập này đây mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào